Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái cười, cười nói suốt ngày chứ không phải măng bầu không khí ảm đạm như bây giờ. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm dối tung mái tóc của anh. Trình Hải đứng yên lặng để xem chuyện gì sẽ đến. Đôi tài của anh giật giật. Hình như có ai đó đang quét lá rụng trong vườn. Anh nghĩ ở trong đầu. Quái lạ! Ai mà dạy tầm này để quét sân? Nhà anh rất nhiều người làm nhưng mẹ anh có quy định giờ giấc ăn ngủ nghỉ. Trời còn chưa tới canh ba vậy mà tiếng chổi quét, tiếng giày đi quanh đây vẫn cứ vang lên xẹt xẹt bên tai. Anh tò mò đi theo hướng phát ra tiếng động, sau không hoài lại bóng dáng của một lão nô hiện lên, cầm trên tay cây chổi, ông ấy quét qua quét lại. Trình hài tiến đến gần hơn, anh muốn nhìn rõ lão nô đó là ai. Nhưng khi đến gần anh hết thồn Khi nhìn vào khương mặt của ông ấy Rõ ràng sau lưng ông ấy rất bình thường Giống y chang như người còn sống Vậy mà khuôn mặt của ông ấy Dưới cái nó rắc như là sơ mướp Nó lại gây sợ Và khiến cho người ta dùng mình Khương mặt của ông ta Chỉ là một bộ xương khô Thân hình thì vẫn còn đầy đủ Trình Hải biết Ông thật đã chết anh điện quát lớn Ông là ai Ông lão dừng cây trồi lại Quay lại nhìn người vừa hỏi mình, ông ấy giật mình đánh rơi cây chổi ở trên tay miệng lí nhí. Thiếu gia nhìn thấy lão sáo, ta thấy vị ta cũng như ông ta chết rồi. Âu lão thất thều đi lại gân mặt trở nên hình dáng ban đầu, dưới ánh trăng mờ nhạt anh thấy khuôn mặt ông già nhăn nheo, anh đã nhận ra ông ta vỗ vai ông rồi nói, "Lão Trương có đúng là ông không?" Lão Trương mỉm cười móm mém, Thanh chốc cây chổi trên tay của ông ta biến thành một thanh kiếm, chém thẳng vào bắp tay săn chắc của Trịnh Hải. Anh hét lên đầu đớn máu tuôn ra xối xả. Chực mắt không phải là lão Trương mà anh quen biết. Lúc này đầy lão tà đã biến thành một con quỷ. Nhìn cánh tay của Trịnh Hải chảy máu, hắn thèm thuồng nuốt nước miếng ực một cái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Hải. Anh nhìn lão Trương quát lớn, khốn kiếp! Anh nhàn mặt nhìn lão tức giận rồi nói: "Lão trưởng, lão dám ra tay với ta? Lão già này chưa thích quan tài chưa đổ lệ." Lão trưởng ngẩng mặt lên trời cười lớn, đưa mắt sắc lạnh nhìn Trịnh Hải, ông ta nắm mái tóc của mình kéo xuống. Đầu của ông ta trống lóc chỉ để lộ ra cái sọ trắng hếu, miệng cười rộng ngoác tới tận mang tai, ông ta nhìn Trịnh Hải nói: "Thiếu gia, bây giờ cậu biết ta là ai rồi chứ?" Trong phòng tiếng của Tiểu Mai đang hét lên, "Kẻo tôi vòi." Trình Hải phóng đôi mắt sắc lẹm về phía phòng của mình, tay của anh đang chảy máu. Anh liếc mắt nhìn lão Trương, hàm răng của lão lúc này nhọn hoắt như nanh con chó sói. Đờm mắt của Trình Hải hắn lên đỏ ngầu, tức giận, vung tay đập lão Trương một cái đầu đến, lão kêu oai oái ngã nhào xuống đất. Trình Hải liền gần giọng, khốn kiếp Trần lần sau ta quay lại sẽ xử lý ngươi. Anh phóng nhanh về trong phòng, mặt lạnh tanh tông cửa lao vào, ở trên giường tiểu Mai nằm bất động. Trình Hải nhìn thấy một luồng khí đen trôi thẳng vào mũi của tiểu Mai. Anh nhanh chóng móc miếng ngọc bội ra truyền từ trong người của mình đưa lên mũi của tiểu Mai, vận khí công hút luồng khí đen ấy ra ngoài. Một hồi sau miếng ngọc đã hút hết ám khí trên người của tiểu Mai ra ngoài. Cơ thể và sắc mặt của cô dần trở lại vẻ ban đầu, hết mệt hồng hào trở lại, Trình Hải thở vào nhẹ nhõm, anh đưa tay lên vuốt má miệng nói chuyện một mình. Nếu ta không có ở đây kịp thời, thì em bị chúng nó hút hết nguyên khí, mau tỉnh lại đi. Ở ngoài trời tiếng gà gáy vang lên trời đã dần sáng, Trình Hải bước ra ngoài bấm vào huyệt mũi để Tú Sương và Tú Nguyệt tỉnh lại. Hai cô ấy day day đầu Mật nhăn nhó tự hỏi, có chuyện gì vậy, sao chúng ta lại nằm ngủ ở đây? Thôi chết mau tỉnh lại đi, không biết Thiếu gia vừa thiếu phu nhân đã dậy chưa nữa. Hả đứng lại giật mình vì Trịnh Phong đang đứng sau lưng của mình, họ biết đâu thân xác trước mặt của mình là Trịnh Phong, nhưng con người bên trong và cả những hành động lại là của Trịnh Hải. Họ luống cuống kịp bắt ngậm ánh mắt Thiếu gia đang nhìn mình, cả hai nhún người chào hỏi. Thiếu gia cậu đã tỉnh. Chào buổi sáng thiếu gia, xin lỗi thiếu gia chúng tôi đã ngủ quên. Trình Hải liền xua tay ngắt lời, "Mau đi chuẩn bị nước rửa mặt và đồ ánh sáng cho thiếu phu nhân, lần sau nếu mệt thì cứ về phòng mà ng." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net